Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đi đâu? Con... con đi dạo phố Chuột dạ cúi đầu xuống Đến lúc nào rồi Con đi dạo phố Con... con xin lỗi Mẹ, Ngọc Nhi cô ấy không biết Anh mệt mỏi mở mắt ra Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương Ngược lại nở nụ cười Cô ấy chính là con làm cho hư rồi Cho nên con liền sinh bệnh Cô ấy cũng không rõ ràng Chỉ lo vui đùa Mẹ chồng tức giận chỉ trích Tức học nhi cúi đầu Một câu cũng không dám nói Cũng may có tôi tới thăm Bằng không con tôi chẳng phải sốt cả ngày Đều không có người để ý Mẹ chồng càng nói càng tức giận Con tôi không phải từ nhỏ Làm nô tài của cô Thừa cơ thay con trai giáo huấn Mẹ đủ Khúc túc thanh âm khàn khàn Ngăn cản mẫu thần nhắc đi nhắc lại Mẹ không phải còn có việc Người có việc đi trước đi Bà khúc trừng liếc tất gọc nhi Nó đã uống thuốc hạ sốt Tôi đi nấu súp Làm cho nó xuất ra chút ít mồ hôi Sẽ nhanh khỏe Con sẽ làm Tất gọc nhi rất muốn vì khúc túc làm những thứ đó Để đền bù cô sơ sảy Không cần Cô ở tại chỗ này chăm sóc nó là được Bà khúc bỏ xuống một câu Phối hợp chính là đi đến phòng bếp Chờ mẹ chồng vừa ly khai Tất gọc nhi vô vàng đưa tay dò xét cái chán khúc túc Nước mắt gấp đến độ nhanh rơi ra Sinh bệnh như thế nào không nói với em Trước khi ra cửa Một câu của anh không cần phải ở mỹ Hại cô khổ sở thật lâu uhm, Chỉ là cảm vặt Anh nhích vị trí ra một bên Ý bảo cô nằm lên Cô lắc đầu Không được, em phải chăm sóc anh Anh hiện tại tốt hơn nhiều rồi Lên Điểm ấy anh rất kiên trì Cô hít một tiếng Sinh bệnh cả người anh không giống loại nghiêm khắc trước kia Điều này làm cho cô không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của anh Cô bỏ lên giường Lập tức bị anh kéo vào trong ngực Đi dạo phố sao rồi Anh vỗ về nhẹ lông mày cô Tuy nhiên đầu óc có chút hôn mê Nhưng ôm thân thể mềm mại của cô Làm cho cảm giác của anh khá tốt Em nghĩ đến anh còn đang giận em Cho nên em mới Mới chạy đi ra ngoài Tranh thủ thời gian giải thích Em đã quên chuyện phát sinh buổi chiều Không thể nào Chuyện gì Em sẽ không phải toàn bộ quên hết anh Xem cô về mặt mờ mịt Quả nhìn là quên hết Em không phải phòng khách uống rượu Sau đó thì sao Uống rượu chỗ đó cô còn có chút ấn tượng Sau đó trí nhớ cũng có chút mơ hồ Em uống say Khóc cầu anh tha thứ cho em Nhắc nhở cô Làm sao có thể Cô có Đức ức như vậy sao Anh gạt người Không muốn tin tưởng Đúng, anh lừa gạt em Anh nhịn không được lại trầm lửa Cô chừng hắn Tay rất ngứa, muốn đánh anh Ít góc đi Anh lấy ra một tay gõ đỉnh đầu của cô Em không nói ra lời kỳ quái Khuôn mặt cô mặt mũi tràn đầy u sầu Nghĩ đến chính mình giúp cuộc làm ra việc mất mặt cỡ nào Lần sau không cần phải uống rượu lung tung Đã biết Vậy anh bây giờ không thức giận Cô cẩn thận nhìn anh Em là làm cho người ta thức giận Nghĩ đến ngôn ngữ hoàng đường của cô Anh đã bất đắc sĩ lại thức giận Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa Cô mũi xót Vừa mùn khóc Em biết rõ sai rồi Em nói anh có phụ nữ bên ngoài Hắn thật là vô tội Đó là nói nhảm. Cô vội vàng làm sáng tỏ Em tin tưởng anh Thật sự Học trưởng tiểu thành của em Anh rất chú ý Học trường tiểu thành không phải của em, học trường chỉ là đồng nghiệp. Vừa vặn em mới cùng làm tại công ty, còn có một nữ đồng nghiệp khác đã ở đó. Mọi người chỉ là một chỗ ăn cơm. Cô nhanh chóng giải thích, rất sợ bị hiểu lầm. Không bao giờ muốn để ý anh ta nữa. Đi mấy anh qua thực nóng này đến không được. Anh biết rất rõ nó là nói nhảm. Cô ôm eo anh, thực xin lỗi. Từ nay về sau anh không nghĩ nghe đến hai chữ ly hôn nữa hắn nhân cơ hội cố gắng bảo đảm một chút sẽ không em không dám cô mới không cần ly hôn thật sự quyết định rồi thật sự thực xin lỗi cô hôn nhẹ cầm của anh cô biết rõ chiều này rất hữu dụng em sớm một chút xin lỗi chẳng phải không có chuyện gì anh liếc nhìn cô không biết cô kiên trì cái gì cô cũng biết sớm một chút xin lỗi sự tình sẽ không chính là Như thế nào? Đó là bởi vì da mặt người ta dày, em da mặt mỏng, anh cũng không cho phép em đó. Cô đã quên anh thân phận là người bệnh, thói quen đánh cho anh một cái, lập tức hối hận xúc giúp... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net